Quà tặng và cách tặng quà, trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải trải qua việc tặng quà và nhận quà tặng từ người khác. Một năm 365 ngày, có bao nhiêu là dịp để tặng quà cho nhau, nào dịp sinh nhật, nào dịp lễ Tết, nào dịp kỷ niệm hay thậm chí đơn giản tặng quà chỉ để làm vui lòng ai đó. Tặng quà là cách chúng ta thể hiện sự quan tâm đến nhau. Có một điểm chung mà ta dễ dàng nhận thấy được khi tặng quà là, món quà luôn làm cho người nhận cảm thấy vui vẻ. Khi tặng quà cho một người nào đó, giá trị của món quà không quan trọng bằng việc bạn đã nghĩ đến người đó và muốn làm điều gì cho người đó. Một câu nói mà ta cần nhớ là, quà tặng không quan trọng bằng cách tặng. Khi một người nhận được một món quà, người đó cảm thấy vui, xúc động vì món quà đó, thì ngay bản thân người tặng là chúng ta cũng cảm thấy rất vui. Những món quà đặc biệt là những thứ ta tặng cho gia đình và bạn bè của chúng ta vào các dịp lễ, Tết hay các ngày quan trọng như Giáng sinh. Sinh nhật, Valentine, 8316 Những món quà này nên được lựa chọn với sự thận trọng đặc biệt Quà tặng không cần phải mắc tiền để chứng tỏ rằng mình đã dành cho họ những tình cảm tốt đẹp nhất Món quà sẽ trở nên ý nghĩa nếu như món quà đó thích hợp với người nhận Và người nhận sẽ cảm thấy thích thú với món quà ấy Kiểu như, có một người bạn nói vui rằng Giá trị món quà cũng tùy theo lúc, tùy theo hứng lúc đó Có khi chỉ đáng giá vài đồng xu lẻ, ví dụ như cái lần sinh nhật người bạn, chỉ mua cho hắn ấy hai ổ bánh mì. Tại hắn đói, hắn thiếu ăn, và như thế lại vui. Khi tặng cho nhau những món quà kỷ niệm, nên lựa chọn những món quà có ý nghĩa bất ngờ, ngộ nghỉnh. Những món quà ấy nên là những thứ, để lâu mà không cũ, không hư hỏng, có thể trưng bày được. Những cánh thiệp được gửi kèm theo quà, tùy theo người nhận mà ta có thể viết nhiều cách khác nhau. Như cho cha mẹ, thầy cô hay những người lớn hơn thì cần đầu tư cẩn thận chút xíu, để ý những từ ngữ, câu chữ mình viết ra, còn nếu là bạn bè thì thoải mái, vui vẻ, hài hước. Chính những gì ta ghi trên các tấm thiệp ấy mới làm cho người nhận quà cảm thấy vui vẻ và ghi nhớ. Khi có người tặng quà cho mình, ta nên nhận với sự nhiệt tình và thích thú, ngay cả khi những món quà ấy không phải là thứ ta thích. Hãy nghĩ đến tình cảm của người tặng quà mà vui vẻ đón nhận. Dù sao thì, món quà không quan trọng bằng ý nghĩa và tình cảm đằng sau nó. Cảm ơn bạn, là câu đầu tiên để nói khi nhận một món quà. Sau đó, nói một điều gì theo lời lẽ riêng của mình để chứng tỏ là bạn đã rất vui khi nhận quà. Bất cứ điều gì chứng tỏ rằng bạn hài lòng và cảm ơn thì đều đúng, đều nên làm. Không nên nghĩ đây là những câu nói khách ráo, xã giao. Chính những câu nói như vậy lại làm cho người tặng quà cảm thấy cũng hài lòng.